4. Chương 5. Khoan trán và muội dán vào kính tủ hàng, nhìn mê mệt bao nhiêu là chế tạo phẩm hào nhoáng trong đó, từ chiếc sắc da xấu đến cái quạt máy nhỏ xíu. Dây lâu nàng đứng thẳng lên rồi thỏ thẻ nói: "Này anh cho em một lọ beige champagne được chưa?" Chiên châu giật nảy mình, lọ nước hoa Ben de Chamban mà chàng đã hứa bướng với hoàng Hồi nàng còn ở trên Tuyết Khương, được nàng nhắc đi nhắc lại mãi từ khi đôi bạn tái ngộ với nhau và chàng cứ cùi cưa củ cứa mãi mà chưa mồ nổi cho bạn. Chàng bối rối ta. Ừ, để cuối tháng này hay hay. Hôm nay anh hẹn cuối tuần mà đã 2 tuần qua rồi, nay anh lại hẹn cuối tháng thì không biết mấy tháng nữa mới có. A, này anh, em không biết chữ. Vậy chứ bè đời xâm banh là ve nào đâu Dương chầu trọ lọ nước hòa xấu xí hơn hết trong tủ Khiến Hoàng kêu trời Trời ơi Sao mà giống cha xác sĩ dữ vậy nè Chắc anh xí gạt em chứ Dầu thơm hạng sang sao da lại xấu quá như vậy Anh cũng không hiểu vì sao Mà hẳn chế tạo họ lại trình bày tệ đến thế Nhưng anh gạt em làm gì Có nhãn giá kìa Tới ba trăm tám lần Tại anh hết đó Hôm nọ có hai trăm sáu không chịu mua Giờ thì giá các vật đều lên Dương Châu nghe hơi sót sót trong lòng Nếu giá vật không lên mà lại sụp đi nữa Thì cũng không bao giờ chàng mua nổi lọ nước hoa ấy cho bạn Chàng kiếm cớ để xí xóa bối rối và hậu thẹn Nhưng cớ của chàng lại đúng sự thật Bên là sầm banh là nước hoa của đàn ông Phụ nữ mà dùng lọ nước hoa ấy có vẻ địa thoả lắm Chàng còn đang đứng tầng ngần đó thì thần linh có ai dỗ vai chàng. Anh thi sĩ trái túi này dây lại thì té ra đó là ngọc, người bạn đồng sở với chàng ngày xưa. Ngọc đi với hai người bạn trai khác mà anh ta không giới thiệu, mặc dầu cả bốn bắt tay nhau. Đi ta, vô đây uống nước chơi. Ngọc chỉ hiệu broda ở phía bên kia đường tự do. Chàng thấy ngay rằng đưa hoàng vào quán sang trọng ấy rất không tiện nên xin phép bạn nói nhỏ riêng với thằng một câu rồi đi theo bọn Ngọc. Bây giờ chàng mới quặn đau hơn bao giờ cả. Chàng đã đỗ hàng phong tục trưởng giả, không dám là chàng nữa, không dám bất kể thiên hạ nữa, nên mới bỏ rơi bạn giữa đường tự do này. Thì ra chàng vẫn chưa là nghệ sĩ lắm như chàng ngỡ, hay chỉ nghệ được trong môi trường của chàng thôi. Ra khỏi thế giới riêng biệt của chàng, chàng đâm ra kính nể khuôn sáo của người thường mà chàng miệt thị là bọn trưởng giả. Chàng không dám đẩy quan vào đây. Không phải vì dĩ vãng của hoàng mà bọn người trong đó không thể biết, mà biết cũng chẳng cười chê gì, mà chỉ vì hoàng quê kịch đối với không khí của cái hiệu ăn và giải khát có máy lạnh ấy thôi. Ở đó, người ta dung tha con đĩ mà không dung tha sự quê kịch, và chàng sợ họ không dung tha chính chàng là kẻ diệu dắt sự quê kịch. Vừa kêu món uống xong, Ngọc đã hỏi: "Sao nghe mày nói danh có khá hay không?" Hội Song hắn nói với bạn hắn giọng đầy hãnh diện. "Nó là thi sĩ Dương Châu đó." Rồi lại giới thiệu trễ mụn bạn hắn với chàng. "Thẩm cũng làm nhân nghệ, tí có đi tây." Dương Châu suýt bật cười. Tại quán tai heo lũ văn nghệ sĩ đói, không bao giờ mà ai được nghe một câu giới thiệu bất hủ như vậy. Cái chức vị có đi tây, thật là đúng lịch sự xã giao của cái bọn mà Dương Châu đã tránh để khỏi bị họ xem bằng nửa con mắt. khi có ai cắt cớ giới thiệu chàng là thi sĩ. Còn cái anh chàng thấm cũng làm văn nghệ kia sao mà lạ quá. Dương Châu nhìn mãi mà không nhận được một văn nghệ sĩ nào nơi con người đó cả. Chàng đã quen hoặc biết mặt tất cả văn nghệ sĩ ở thủ đô nhưng chưa hề gặp người này. Dương Châu sợ bạn thất vọng, nhất là bề mặt với anh em cô gia nên đáp phần hai. Cũng giải thở nhưng không sung sướng cho lắm. Một lần nữa chàng không dám la chàng, không dám thú nhận cảnh cơ khổ của giới chàng. Và nói xong lời dỗ trá ấy, lòng chàng lại quặn thắt đau, nhớ đến cô bạn mà chàng đã bỏ rơi khi nãy, với món quà thèm muốn của cô ta mà chàng rất sẵn lòng mua tặng bạn nhưng không sao chạy ra tiền. Cái chàng có đi tây nói. Hồi tôi ở bên tây, tôi thấy văn nghệ sĩ rất giàu, xã hội Âu châu rất cưng văn nghệ sĩ của họ và nuôi hạng người này rất đầy đủ. anh chàng có làm dân nghệ cười ha hả mà rằng: "Bên cạnh những dân nghệ sĩ giàu mà anh thấy đó, còn khối dân nghệ sĩ không đủ tiền mua bánh mì cho mỗi bữa ăn. Anh có phải là người trong giới đâu mà biết những điều đó? Là tại họ bất tài." Ha, rõ ràng là anh không biết gì hết. Nhiều dân nghệ sĩ bên ấy đến khi nhắm mắt không hòm chôn mới được nổi danh danh lẫy lừng. Thế nghĩa là họ không bất tài. Về xã hội Âu châu cũng không nuôi phụ phệ tất cả những con người văn nghệ sĩ cơ họ như anh tưởng đâu. Nhưng về sự cưng văn nghệ sĩ, xã hội ta cũng thế, nào có kém ai đâu. Anh không nghe nói số lượng tháng của các nghệ sĩ sân khấu à? Dương Châu nói lên ý nghĩ riêng của chàng mà từ lâu nay trong cây đắng cuộc đời chàng đã thoáng có trong trí chàng. Ý nghĩ ấy còn mờ mờ ảo ảo, nay gặp dịp trao đổi quan niệm với hai người bạn một giờ này nó mới thành hình hẳn. Tôi thì tôi nghĩ rằng xã hội có bổn phận nuôi ba hạng người này, các nhà bác học, các triết gia và các chân nghệ sĩ. Anh nói có lẽ đúng, nhưng anh cứ làm văn nghệ cho anh thì ai dạy gì mà nuôi anh? Chứ làm cho ai bị giận? Làm cho mọi người, cho nhân dân thì ai muốn ngâm thơ tôi cứ mà ngâm, tôi có cấm đoán đâu. Nhưng tôi ngâm thơ anh, tôi không thấy có lợi thì tôi ngâm làm gì? Anh cứ than khóc những mối tình tan vỡ, trong khi tôi đối bụng thì sao lại đòi tôi nuôi anh? Vậy ra thi sĩ phải đổi công, tôi phải khóc cái đói bụng của anh, tôi mới mong khỏi đói bụng, như bây giờ lại lúc mà tôi cứ khóc nạn. Trong xã hội ai cũng có bổn phận đối với ai cả, không riêng gì thi sĩ đâu. Nhưng tôi đã làm bổn phận là giúp họ mua vui một vài trống canh. Cái công đó ít quá. Số so sanh giấy số cơm gạo mà anh cần hàng năm mà người khác phải cung cấp cho anh. Hội cổ thời một danh khách đã nói: "Thi sĩ là hạng người đáng mến đáng quý, nhưng ta nên đặt giọng qua trán lệ lên đầu họ rồi đuổi họ ra khỏi biên giới lãnh thổ ta, vì họ lần những người rất vô ích." Danh từ thi sĩ mà chính khách ấy đã dùng với nghĩa rộng, chỉ luôn rất nhiều văn nghệ sĩ như là họa sĩ chẳng hạn. Quả thật thế, phần đông dân nghệ sĩ rất vô ích, họ ở không hằng tháng, hằng năm để chỉ sản xuất được có mỗi một tác phẩm nhỏ xíu ăn không được mà cũng chẳng nưng đỡ được tinh thần ai hết. Nhưng giờ thì người ta đã tìm được lối thoát cho dân nghệ sĩ rồi, là họ cứ hữu dụng đi thì sẽ no như con trâu vậy à. Mày cứ kéo cây đi rồi tao sẽ cho bó cỏ. Tôi lại lo họ sẽ cân công và cỏ thì nguy. Dân nghệ sĩ chúng tôi rất cần lười biếng và ở không. phải ngồi hàng ngày này qua ngày khác mà nhìn một chiếc lá rơi mới tìm thấy một mối hứng thú rồi sau đó lắm khi cũng chưa biết gì ngay được cả. Như vậy á 20 kg cỏ mỗi ngày bỏ lên đầu cân minh này thì cái cân sẽ nghiêng ngửa thế nào? Vì bên đầu kia chưa có được gram dân nghệ nào cả. Dương Châu có cảm giác rằng anh bạn nọ tuyên truyền cho một chế độ nào, vì chàng cũng đã nghe luận điệu tuyên truyền ấy đôi lần rồi. Anh bạn cười rất rộng lượng rồi cái Không cần như anh tưởng đâu Người ta vẫn biết Nhịp sản xuất dân nghệ sĩ Rất khác nhịp sản xuất của thợ Ai mà cân dại dột như vậy Nhưng người ta lại bắt chúng tôi sản xuất Theo ý muốn của người ta Theo ý muốn của đa số Chưa chắc lắm Thằng Hoa Hổ nói viết Chuyện võ hiệp được 8 dạng người mê say Có phải là đúng theo ý muốn của đa số hay không Thế mà tôi chắc Không chế độ nào thèm nuôi nó đâu Vì nếu hiểu hai tiếng hữu dụng theo nghĩa của anh thì chuyện gió hiệp không hữu dụng tí nào cả. Anh bạn có làm văn nghệ nói hay lắm, anh chịu thảo luận nên lòi ra nhiều mối hay, rồi ta sẽ gặp lại nhau để dứt khoát vấn đề này. Giờ đây tôi thấy bạn Hữu đã muốn ngáp rồi, nên xin chấm dứt nói chuyện thường cho vui. Tôi rất thích những người băng khoăn về số kiếp văn nghệ sĩ như anh. Có băng khoăn mới cố mà tìm ra lối thoát. Dương Châu nói: Tôi không ngáp đâu, tôi có ý kiến riêng về vụ này. Theo tôi thì cũng tại dân trí cả. Tôi thấy bên Tây, dân nghệ sĩ cũng không hữu dụng theo cái nghĩa của anh dùng, mà họ những sung sướng nhất đời, một quyển tiểu thuyết tình lãng mạn có thể nuôi họ đàn hoàng trong 3 năm dài, mà họ khỏi phải giết theo chỉ thị nào cả. Ở xứ ta, một quyển tiểu thuyết giải nhất chỉ bán được 3000 cuốn là cùng. Có phải chăng là vì dân ta ít tiêu thụ văn nghệ? nên văn nghệ sĩ mới đói. Chừng nào sách bán chạy hàng triệu cuốn như ở Âu Mỹ thì các văn nghệ sĩ sẽ thoát khỏi cảnh bần cùng. Cái điểm hữu dụng không phải là giải pháp đúng về nghệ thuật mà chỉ đúng về một sự mua bán công bằng thôi. Mày chế tạo ghế tròn, mày bán ế à? Vậy cứ chế ghế vuông đi, tao mua hết cho. Có ai thích ngồi ghế vuông hay không, mặc tao, mày cứ cố bán được thôi nhé. Ngọc thấy buổi cà phê đãi bạn mà chàng muốn vui vẻ sắp thành sóng gió nên hoài giải theo lối ba phải. Ai nói nghe cũng xua tai hết, thôi, ta bước sang chuyện khác vậy. Minh à, từ ngày mày nổi danh trong sở mấy thằng trẻ trẻ áp nhau viết văn làm thơ hết trọi à. Mày bao hại lắm nha. tụi nó không còn làm việc được nữa. Phải chi tụi nó biết tao đang đói. Dương Châu lần này dám dùng cái tiếng thật đúng đó, vì chàng biết bọn kia không tin. Giá lại sau một cuộc thảo luận như vừa rồi, chàng nghe lòng được cởi mở hơn đối với những người thông cảm với kiếp sống của con người văn nghệ. Đói no tụ nó bất chấp, miễn là làm ra được cái gì hay thì thôi, nhất là miễn nổi danh thì thôi. Nổi danh. Giờ nghe hai tiếng đó, Dương Châu rất buồn cười. Nhưng quả năm xưa chàng đã thiết tha mong mỏi như vậy. Hình như con người thằng nào cũng muốn nổi danh cả, không nổi danh trong ngành này. thì trong ngành khác, không ca hay số dách thì phải đánh tennis giật cúp mới được. Cho chỉ những đứa không đánh máy nhanh như chớp để được giải quán quân đánh máy, cũng cố mà nổi danh bằng cách ký tên lên các tảng đá trên núi, ngoài biển như cụ Các đã nói. Giờ đây chẳng chỉ còn bị ám ảnh vì những cừu men trong lòng, cần cho nó ra ngoài bằng phương tiện nghệ thuật, không thôi nó hành hạ hà chịu không nổi. Sự ám ảnh thứ nhì là phương tiện nghệ thuật nói trên. chàng đã chạy theo suốt cả tuần lễ một ý nghĩ nhỏ rồi lại bỏ một tuần lễ nữa để làm một tiếng thật là thơ để nói cái ý nghĩ nhỏ đó và khi chụp được nó chàng sướng như thợ săn bắn được thịt hay anh chàng mê gái chinh phục được một cô nàng sự nổi danh y như là thi đậu bằng cấp hằng bao năm mơ nó mà được rồi thì không còn nghe thú vị gì nữa cả "Chí Quang ơi, tôi đang xây dựng giai tác của đời hoa sĩ của tôi đây." Nghe đàn nói câu ấy, Dương Châu bỗng giật mình, chàng nhìn lại đôi con mắt say sưa của người bạn cô vợ thứ nhị trong nhóm quán tài hiệu, và nghe rằng thằng bạn ấy đã bắt đầu để tim hắn mãi động trước tình yêu. Bây giờ vào một buổi sáng nắng tốt, Hoàng đến đây vào buổi sáng từ một tuần nay vì sự can thiệp của chính chàng, chứ nàng chỉ làm ban đêm thôi. Đan đã yêu cầu nàng mặc một chiếc áo tròn trắng của nữ tiêu đại viên thượng để vẽ nàng dưới bề ngoài ấy. Hoàng đứng như tượng gỗ, tay bưng một mâm rượu và đồ nhắm trước cửa buồng của quán. Đành rằng Đan đã tìm thấy dấu vết của những nét đẹp xưa đang ẩn kín khắp người của quán, đam mê những nét đẹp ấy theo lối con nhà nghệ sĩ, mê bất kỳ cái đẹp nào, mê một cách trong lạnh, không ra ngoài tình ái mỹ của mình và quyết đưa ra ánh sáng những nét đẹp đó. nhưng cách nhìn người mẫu của họa sĩ bây giờ khác hẳn, mà anh có tra nhiều kinh nghiệm về ái tình là Dương Châu không thể làm được cách khác được. Cơn giận bỗng nổi lên, chàng muốn nhảy lại xé rách tấm bố căng mà đang đã bệt màu lên đó. Đôi môi dày của Hoàng đã được thằng khốn kiếp này vẽ quá lố ra, cho vậy hơn thực trạng, khiến nhìn bức chân dung gần xong, chàng thấy một cô hoàng đầy dục dục và cứ nghe như là đang muốn hưởng sự dục dục ấy trong tưởng tượng của nó bằng cách vẽ ra như vậy. không. Đang không có gì hơn mình cả. Dương Châu tự bảo thầm như thế để được an lòng. Hắn cũng râu dài, áo quần nhàu nát vẻ lang thang như mình. Mình không kém hắn, lại đang thủ thành kiên cố, kẻ muốn hãm thành lực lượng phải nhiều hơn thế kia. Bỗng nhớ lại một chi tiết chằng đâm sợ và nổi giận muốn bẻ cổ ngay cô tiêu đại diện đang đứng làm người mẫu. Số là hoàng đã dãy nãy không chịu đứng cho đàn giả. Chàng đã dụ dỗ bạn bằng cách nói khéo cho nàng mua tặng nàng lọ pen dầu trầm ban mà nàng mơ ước từ bao lâu nay. Chàng muốn làm một công mà hai việc, thoát khỏi hai ấm ỉn. Đàng không còn đeo theo chàng để nhờ chàng can thiệp, Gia Quang không còn đòi chèo chệu lọ nước hoa nữa. Cái hờ mà hoàng nhận quà biếu, Dương Châu đã nghe quặn đau nơi lòng. Trước sự hy hận của nàng, nàng đã ôm lọ nước hoa trên ngực như là một đứa bé gái ôm con búp bê vừa nhận được. Món quà mà nàng ao ước từ lâu, và chàng cứ lần lựa mà không tặng. Giờ người khác tặng một cách dễ dàng quá, làm sao nàng khỏi cảm tình với người ấy, và biết đâu khỏi so sánh hai người. Dương Châu đứng dựa lưng vào quầy thu tiền, tầng ngần lâu lắm. Hôm nay lần đầu tiên trong đời chàng, chàng nghĩ nhiều về ái tình và lòng người, và từ đầu dây này sang mối nhợ khác, chàng phân tách chính lòng chàng. Lòng chàng ích kỷ lắm. đã nghe rõ là không yêu người ta nhiều, vậy lắm lúc bực mình muốn đứt lại khổ sở mà nhận rằng khó dứt, thế mà bây giờ lại ghen. Sẩu bụng lắm Dương Châu ơi, mày muốn dứt đi, người ta toan lượm, mày lại tức như người ta cướp của quý hiếm của mày. Hay là biếu quách hoàng cho đàng. Ý nghĩ này làm cho Dương Châu bật cười, và Đàng với Hoàng lại cũng cười theo. Đàng ngỡ bạn cười chế giễu anh tài vẻ xấu, nhưng Hoàng thì nhở nhân tình của A Ta. cười việc đứng trơ như từng gỗ của nàng. Ừ. Dương Châu nghĩ cứ để cho thằng đàn nó chinh phục con hoàng, cho nó nếm mùi yêu đương mà sáng tác mạnh thay. Nếu hoàng ngã vào tay thằng ấy, thi quan sẽ có chỗ nương dựa và mình khỏi phải tội nghiệp nó nữa. Mình chỉ thương sót nó bơ vơ thôi mà có đàn là nó nghe ấm lòng rồi, còn cần quái gì mình nữa. Hoàng thật khó chịu, nó đòi chụp ảnh chung với mình. thành ra mình cứ phải từ chối là từ chối, cứ phải nói dối là nói dối đến bực mình. Giờ có một thằng ngốc nhảy vô gánh tất cả mọi khó chịu đó thì đỡ khổ cho mình biết bao. Lý trí chàng bảo thế, nhưng lòng chàng thì khác xa. Tự nhiên Dương Châu thấy bạn đẹp hơn ngày thường và dễ thương hơn ngày thường, cơn ghen thoảng qua như tim vào người chàng một chất kích thích. Chàng thấy bạn quyến rũ hơn và tự ái xui chàng quyết giữ cô nhân tình tạm bợ ấy. Giang đang có cái tâm trạng của một đứa bé ích kỷ, vứt đi món đồ chơi mà nó chán, mà khi thấy đứa khác lượm mót thì nó càng nhanh, quyết giành lại cho được mới nghe. "Chị Hoàng ơi, tôi đang xây dựng giai tác của đời quả sĩ của tôi đây. Chị có biết hay không là chỉ sắc trưởng sanh bất tử vì bức chân dung này? Tôi sẽ để ở dưới là chân dung cô Hoàng, nữ tiêu đại duyên quán tai heo." Bây giờ Dương Châu đã thôi nghĩ miên man, Trang quẻ quải bước lại sau lưng bạn để xem toàn thể bức chân dung. Nhà thơ này kinh nhạc biết bao nhiêu mà thấy sự thịnh công rực rỡ của bạn chàng. Quả đây là một cây cỏ tài hoa, hắn đã làm nổi bật lên tất cả bản chất riêng của người mẫu mà mắt thường không thấy được. Duyên thầm, mỹ miều, kín, nét đẹp xưa, tất cả những thứ ấy đều được tế nhận và ghi ký bằng màu sắc, nhất là màu sắc Cái có tài hoa này chắc chắn là không được người đời thưởng thức, vì chân dung hắn vẽ không giống người thật bao nhiêu, lại vẽ dị dụng quá. Cổ người quá cao, chân người quá dài, bàn tay bàn chân lại giống rễ cây, và ly chai trên mâm méo mó như do một anh thợ điên chế tạo nên. Như chạng, anh họa sĩ tài hoa này đang đói và chắc chắn là sẽ đói mãi, nếu anh ta cứ không chịu vẽ quảng cáo hoặc vẽ người đẹp cảnh đẹp, mà bất kỳ ông nhà giàu vốn nào cũng biết thưởng thức. Thi sĩ phải giết truyện kiếm hiệp mới đủ tiền trả quán, mà họa sĩ thì phải vẽ tranh tứ thời mới đủ cơm ăn. Trông vị phúc phấn khởi trước một nghề phẩm thành công và trước liên tưởng về số kiếp chung của hai người, Dương Châu bỗng nghe thương mến bạn vô cùng. Chàng nhìn giai người họa sĩ tài hoa, mắt rưng rưng lệ thảm. Không, hoàng phải là của đang mới được, vì chính đang mới là kẻ đưa hoàng vào nơi bất tử. Bài thơ của chàng không cụ thể bằng bức chân dung này đâu. và chính mối tình của đàn mới to lớn. Chỉ có kẻ nào yêu thật là yêu mới sáng tác ra được một tác phẩm như vậy. Vì tác giả phải để hết cả tấm lòng y vào đó mới thành công tới mức ấy. Chàng, chàng chỉ yêu hoàng trong một cơn ngông mà thôi, không có gì là sâu đậm hết. Nếu ngày sau mà đàn sẽ hết yêu hoàng đi nữa thì hắn cũng xứng đáng được hoàng yêu. Bây giờ, vì tình yêu chân thật và to lớn của hắn hiện nay. Thế nào bộ Đang hỏi Đương đầu nổi với bài thơ khoai đắng bánh ngọt của bồ hay không Hơn đứt bài thơ Mày đã để rất nhiều mày trong này Và cũng đã để rất nhiều nàng trong đó nữa Mày xứng đáng được yêu nàng Và được nàng yêu hơn tao Đang khoát tay ra giấu bảo hoàng đi Và nói Hôm nay bấy nhiêu đó là đủ rồi chị Hoàng à Chị chịu khó làm tượng đá giọng phu Thêm ba lần nữa là xong Hắn ta đã đánh trống lấp Khi bạn hắn nói đến tiếng yêu Tình cảm thầm kính của hắn Hắn thấy là vậy nên rất sợ bị xúc động lật tẩy hắn. Con người văn nghệ của xứ nào cũng bị mang tiếng nhiều về tình trường, vì giới văn nghệ là giới mà trong đó tương đối và bằng theo tỷ số đã xảy ra nhiều mối tình lộn xộn hơn cả. Nhưng nào có người văn nghệ có muốn thế đâu, đó là những phần tử của nhân loại đã rủi ro và do tình cờ sinh lý mang phải một bộ thần kinh quá nhạy. Vì thế mà họ dễ xung cảm Dã bi dễ rung cảm nên họ thành dã nghệ sĩ. Họ vẽ rung cảm rất vẻ đẹp của thiên nhiên, của sự vật, của tư tưởng, của tâm hồn. Vì thế mà họ yêu nhiều hơn kẻ khác và yêu sâu bộ hơn. Làm văn nghệ và yêu vô trật tự chỉ là hậu quả của một sự cấu tạo cơ thể mà họ không chịu phận trách nhiệm. Luân lý đôi khi đã thắng trong sự trèo kéo nên nội tâm họ và tiếng nói của lý trí đôi khi có được uy quyền. nhưng thường thì có người văn nghệ đầu hàng tình cảm của họ, mặc dầu họ muốn chống trả và có chống trả. Đàn đàn muốn chống trả. Hai người bạn trai nắm tay nhau đi lùi ra mấy bước để ngắm xa bức chân dung gần sông ấy. Dấu vết của vẻ đẹp ngậm ngùi có ngôi đền đài cổ kính hoang tàn là hoàng đã được tất cả mọi con mắt nghệ sĩ của quán tay hèo nhận thấy ngay từ lúc họ mới đến. Nhưng chỉ có hai người là bị cảm nặng thôi. Dương Châu đã yêu vẻ đẹp ấy trong một lúc buồn chán và bơ vơ, rồi sau không rời được nữa. Và giờ đây thì đang anh chàng này đã hóa thành một cây sy, si vì được dịp ngắm kỹ ngôi đền nhiều hơn hết, được dịp phân tách tỉ mỉ để vẽ và nhớ thế, được thưởng thức vẻ đẹp ấy bằng cả trí và lòng anh. Hoàng gia tiếp theo đó là hai lọt, cả hai đều áp đến mà xem công trình người qua xứ đầu bù, mà hôm nay họ chưa thưởng thức Vị đang chỉ ghi những nét vẽ phác nên đó thôi. Hôm nay hắn mới dùng dầu để vẽ vài nét của gương mặt cô nữ thiếu đại viên gầy. Chủ quán và cô công nhân của quán vừa mới thấy bức tranh thì kêu rú lên một tiếng thất vọng và sợ hãi. "Trời ơi!" Hai lọt nói. "Ông thầy vẽ ai chứ không phải vẽ con hoàng đâu, cái mặt thấy mà sợ." Hoàng thì méo máu, giọng muốn khóc mà răng. "Em đâu có xấu dữ vậy, các anh ác dịu vừa, vừa chứ?" Dương Châu ăn ủi: Em không sành xem tranh, đẹp lắm đó chứ. Đã không giống lại còn không cần giống, không cần thì vẽ làm gì? Ấy, khó nói cho em hiểu lắm. Em cứ tin là chân dung này là đẹp là đủ rồi. Làm sao em tin được, nó xấu như ma à, con mắt dòm vô cũng thấy liền. Hai người bạn trai Đành Lăng Thinh nhìn nhau mà mỉm cười, có ẩn chua xót phần nào trong cái mỉm cười ấy. vì không trao ý cho nhau mà cả hai đều nghĩ đến số phận của bức tranh. Có lẽ nó sẽ bị dùng để làm nóc che một cái sạp thuốc rê nào, hoặc bị dùng làm cửa một chuồng gà nào, vì người biết thưởng thức hiếm hoi quá, cũng chẳng có được những trọc phú a dua như bên Âu Mỹ mua tranh để khoe của hoặc để mang lốt sành đời. Nếu bức tranh này mà không bị dòm chó mưa thấm mục, Diên Châu nghĩ, nếu do một tình cờ nào mà nó được lưu lại đời sau, Và chừng đó mới có người thững thức, và chừng đó cô nữ triều đại viên kia đã đính vào lịch sử rồi. Nếu thế thì càng tuổi hơn biết bao, vì chính cái người được bức tranh đưa vào cõi bất tử, giờ đây lại cũng chẳng đoái hoài đến tranh. Ý nghĩ đó bỗng làm cho Dương Châu càng thương bạn hơn lên. Cái bạc bẽo của đời đối với Dương Hoa Sĩ phải được đền bù ít lắm cũng bằng sự mã nguyện trong mối tình của y. Y xứng đáng mối tình đó và đáng được hưởng mối tình đó. Bậc giác chàng ngâm nho nhỏ những câu thơ chua xót mà chàng đã ngâm để khóc riêng phận chàng. Sẵn từng mảnh tâm hồn viết lên cho người đọc, người mãi theo vàng son, sương chiều như ai khóc. Trong khi hoàng ra sau nhà, Dương Châu róc túi lấy ra 50 đồng trao cho bạn một cách đế vương, làm bộ như là chàng đang giàu có lắm, cho đàn khỏi e ngại gì hết. Chàng nói: Hoàng nó cứ đòi tao đưa đi Cine chưa nay, nhưng tao bận và mệt quá. Mày lãnh nhiệm vụ này cho tao, tao sẽ thưởng công cho. Đàng tình bạn bằng lời nên mừng rỡ nói. Mày đưa tiền về cho Hoàng đi với tao là thưởng công rồi, còn gì nữa? Còn công làm cái khổ dịch ấy. Không, đó là thú dịch chứ. Tùy mày. Nhưng trưa lại, lên thư viện có chút việc, Dương Châu thấy Đàng đang đùi đầu vào một quyển sách giấy vàng khè. Giang bước đến gần bạn, vỗ vai hắn và nói thầm thì. Mày ăn hết năm chục của tao rồi trốn phụ nữ hả?" Đàng ngước lên lắc đầu chán nản. "Nó không chịu đi, tao biết làm sao? Tao thích đi với nó lắm chứ. Chắc nó sợ mày ghen." Mốc xì. "Tao có nói với nó là giao cho mày công việc ấy, tại mày không chịu cạo râu, không chịu chải tóc, đầu cổ như thằng điên nên nó mất cỡ mà tránh mày nơi chỗ đông người chứ gì." "Ai biết đâu, nhưng Quả tao đã xài hết tiền của mày rồi. Để thúng thỉnh tao trả cho. Thôi đi tí nội. 12 giờ khuya. Cá bọn đứng lên để mỗi đứa về một ngã. Hoàng đưa nội bọn ra tới dĩa hè. Và hỏi nhỏ nhỏ. Hôm trước chú nào nói muốn yêu. Chị quên mất rồi. Chú đây cháu à. Hiền đáp. Mấy thằng kia cũng nói. Nhưng cháu nên giúp một mình chú thôi. Nè. Sắp có tiên nữ đến rồi đó nha. Vậy à. Trừng nào? Ai đó. Để phải không? Suỵt. Nói nhỏ nhỏ vậy, làm sao mà bí mật thế? Cháu của ổng dưới nhà quê lên, nghe ổng khoe thì đến đàn bà cũng nhíu nước miếng. É quá nên ổng định tăng cường, coi quả mai có ruối vốn thêm khách được chăng. Vậy thì là trái cấm rồi. Hoàng cười mà rằng, biết đâu được, để xem. Lũ quỷ đi rồi, Dương Châu kéo bạn vào quán hỏi. Sao hồi trưa em không đi coi chữ bóng với thằng Đăng Xí sì, Em không thèm đi với nó đâu Sao lạ vậy Nó xấu lắm Nó đã làm gì em Nó ngó em Trời ơi Có biết bao nhiêu người đã ngó em Nhưng nó ngó một cách khác thường Thì có biết bao nhiêu thằng khác Đã ngó em một cách khác thường Hồi đó thì không sao Nhưng bây giờ thì khác Khổ quá Tại sao lại không có chuyện ăn trớ trong cuộc đời? Dương Châu tự hỏi như vậy. Những cô gái lãng mạn thích thay đổi người yêu, sao những cuộc tình duyên ngắn ngủi? Sao cô ấy lại không đi buông hương cho đỡ khổ, không biết bao nhiêu là anh tình nhân lại xui cho cô gái thường nhân phàm phu tục tử này vướng phải kiếp ấy? Hoa Hàn là một phụ nữ thường tình với tâm hồn thường nhân của nó, nó chỉ mong ước được làm người thường thôi, không tham vọng phiêu lưu trên đường tình, thì tại sao Vợ Hai Lạt đang quét nhà, còn ông ta thì gom ly để rửa lại. Theo thường lệ mỗi sáng thì một chiếc xích lô đạp ngừng trước quán tai heo. "Cậu mờ!" Mở... nghe tiếng con gái ngoài xe kêu như vậy, hai vợ chồng ngẩng lên nhìn rồi Hai Lạt la. "Trời, con bẫy rùa. Dữ ác không?" Vợ Hai Lạt nói. "Tao với cậu mày đợi mày gần rụng rung. Thấy cháu đưa một tấm giấy 50 mà anh phu xích lô nhận rồi toan đạp xe đi." Hai lọt bước ra dễ hè hỏi. Đi từ đâu tới đây mà năm chục lận. Từ bánh xe lục tính Cảo A. Trời ơi, chú Xin Lô, chú si gà con nít nhà quê ha. Tại cổ chịu giá. Phải à, nhưng nó không biết. Tôi đạp cái giờ đồng hồ á. Tại chú đạp chạy vòng vòng để đòi tiền nhiều, trả bớt lại hay không mà thì nói đi nè. Anh Xin Lô thấy bộ hai lọt dữ tợn nên chịu thua ngay và thối lại 40 đồng. không quên cặn nhằn nho nhỏ mấy tiếng. Con rùa khệ nệ kéo lê vào quán hai bao cà rồng đựng đầy nhóc cái gì không biết. Vì mà nặng dữ vậy giờ hay lọt khỏi. Dừa thơm với lại ốc bà ngoại gửi lên cho cậu mợ đó. Bà ngoại của nó chỉ là dì cô hai lọt chứ không phải mẹ ruột. Mặc dầu nó ăn nói như vậy, đáng lý ra nó phải nói bà ngoại của cháu mới đúng. Con bảy rùa một coi cha mẹ ở với bà ngoại từ thủa bé. bà ngoài nó nghèo lắm nên hai lọt tháng trước có nhắn về chợ Bưng xin người dì cho nó lên đây, một là để đỡ tốn miệng ăn cho bà, hai là cho nó có dịp lập thân. Nó có bóng sắc mà cứ lam lũ ở xó kẹt chợ Bưng là cái xóm leo heo 12 nóc nhà, phía trong ga cũ Tân Hiệp. Thì rồi nó sẽ lấy chồng quốc đất thôi. Đó là luận điệu của vợ chồng hai lọt mà bà dì ấy đã nghe xui tai. Con bảy rùa rinh hai bao quà vào tới nền quán Thì mặt mày đó rần lên vì mệt Đôi má trắng của nó ứng hồng Khiến mở dâu nó buông chổi đứng nhìn nó Chết sửng mấy giây Mở ấy cười nói Con rùa năm nay đã trổ má rồi đó Rùa mắc cỡ nên càng đỏ mặt hơn lên Mở hai bấy giờ mới bước lại phụ lực với nó Con rùa không có gì cả Để cho mở dâu nó khỏi xem thường Nhưng sắc đẹp của nó mà mở nó vừa chợt thấy Bỗng làm cho mùa chủ quán đâm ra nể nàng nó Nhàn sắc nghĩ cũng có sức nặng đó chứ, ngay cả với đàn bà. Tự nhiên vợ chồng hai lượt vui mừng lên như là nắng ấm vừa rọi vào căn nhà u tối. Quả thật hai vợ chồng đã gọi sự kiện trở này để mong quán có khách trở lại, nhưng cả hai đều không dè mà cuộc tăng cường được mạnh mẽ đến thế bằng một kiện tướng cự phách có thể đánh ngã tất cả mọi tiêu đại viên của bất kỳ quán sang trọng nào của thủ đô. Cả hai đều bu quanh đứa cháu Dòng dạ hỏi thăm việc nhà, việc cửa dưới chợ bưng, làm cho con bẫy rùa nghe vui thích ngay, sau hồi bợn ngỡ của cuộc tiếp đón lạnh nhạt mấy phút đầu. Hai vợ chồng chưa hết ngạc nhiên về nhan sắc của đứa cháu, còn nhớ cái năm mà hai vợ chồng từ giả thôn xóm để chạy loạn lên Sài Gòn thì con rùa còn đẻ cái bánh bèo, cái bụng ổng của nó chằng chịt gân xanh, mũi dãi lỏng thòng, hai con mắt tèm hem thấy mà phát gớm. Cách đây 3 năm Hai vợ chồng có về xứ một lần. Con rùa bây giờ đã hết dơ bẩn, nhưng nức dài méch chằng, nó ốm mà cao lỏng khổng, chứ có đâu mà thân thể chắc nịch như ngày nay, và có đâu mà hồng hào như được nuôi dưỡng bằng cao lương mỹ vị thế này. Vợ hai lọt cùng con rùa sắp khách thứ trong bao ra, vừa sắp mũ ta vừa kêu. "Trời ơi, vì tư thật là hành xác cháu tôi quá, đường xa mà bắt nó bưng sách nắng như vậy." Con thức dậy từ hồi khuya Gánh ra ga cũ Rồi gỡ giống đòn gánh trở về bà ngoại Đón xe mãi mà xe nào cũng đầy Làm phải đợi tới trưa trời trưa trật Tội nghiệp Sáng con đã ăn gì chưa Dạ ngoài nấu cơm Con ăn hồi khuya Con bảy rùa mặc quần đen Mỹ A Áo bà ba ni lông màu xanh lá cây Trong quê chết đi Nhưng thấy rõ là nó đã làm đủ cách Để được đẹp hơn ngày thường Trong bộ y phục mới may ấy đôi guốc cao gót màu hồng, quay guốc gắn đầy bông xanh đỏ và chiếc khăn mùa xuân chạy rỉa tai bèo bằng chỉ cotton bẹt lê nhiều màu mà nó nhét túi để lòi chéo ra là những món trang sức nó ngỡ là đắt dụng lắm. Ngày sau quen với phồn hoa rồi, nó cũng sẽ tách ni colo như bây giờ, nhưng theo lối khác, kín đáo và tế nhị hơn, nhưng rõ là nó đã biết hiệu lực của trò tách ni colo. Cha, con sợ đi lạc quá cậu mợ ơi. Ở dưới họ dọa hễ đi lạc á thì bị bắt bán tào kê, con nghe cũng ghê, y như hồi con còn bé nghe họ dọa hễ đi lạc á thì bị cha già bắt nấu cà ri. Lớn cái đầu rồi mà còn sợ, mợ Hai nói. Tao đã dặn kỹ là cứ biểu xích lô đạp chạy lại ngã 7 là tới nơi. Tao có nói giá tiền xe nữa mà. Ai nhớ đâu, với lại còn thấy nhà cửa xe cộ nhiều quá con ngợp, quên mất hết mọi lời mợ dặn. Thôi Còn đem cái thứ này ra ngoài sao hết. Hết tập 4. Còn tiếp.